Ok xin miễn chào quý vị các bạn Chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ chuyện thiên quân Dị thú Tập 2 Các bạn nhớ để lại một like, một xem, một subscribe Comment góp ý kiến để kinh càng phát triển nha Cảm ơn tất cả các bạn Tập 2 chương 15 Kỹ năng mắc cấp Cũng không lâu lắm Độ thuần thuộc quả nhiên tăng lên Quả đúng như là suy nghĩ của mình Trong lòng lâm vàng suy nghĩ Nếu như thật sự tăng lên Vậy thì còn gì phải do dự nữa khẳng định sẽ bật hết hỏa lực mà làm. Không cần nghĩ ngợi, cứ vung bố lên mãnh liệt đập xuống. Lão Vương vẫn luôn chú ý đến tình hình của Lâm Phàm, vừa mới bắt đầu, động tác của Lâm Phàm có chút ngập ngừng, vẫn luôn xảy ra vấn đề. Cái này theo lão Vương thấy cũng là chuyện bình thường, dù sao đây mới chỉ là vừa làm, chính là như vậy. Nhưng dần dần, chú phát hiện tình hình có chút không đúng. Mẹ nó, sao cảm giác càng ngậy, càng thành thục vậy? Đây thật sự là người mới học sao? Khỏe miệng Lão Vương run rẩy Nhớ lại ngày đó chú học kỹ thuật rẻn lúc này Khi đó thật thảm Cũng không biết bị mắng bao nhiêu lần Nhưng nhìn động tác của Lâm Phàng Càng ngày càng thuần thục Thật sự là kinh ngạc Đây thật sự là đầu tiên cậu học gian sát à Lão Vương như không được hỏi Ánh mắt Lâm Phàng bình tĩnh nói Vâng đúng vậy lần đầu tiên Cậu xác định không phải là giải heo ăn thịt hổ với ta chứ Không có mà Đào vườn nhìn chằm chằm ánh mắt trong suốt của Lâm Phàm Cuối cùng yên lặng gật đầu Nếu tiếp tục chuyên tâm rèn sắt Có lẽ thế giới này thật sự có loại kỳ tài này đi Rõ ràng chưa từng tiếp xúc qua Nhưng lại lấy thiên phú của mình ra Treo thầy dậy lên đánh Những người sống sót làm việc xung quanh Nghe thấy tiếng đập nệ liên tục từ chỗ của Lâm Phàm chuyển đến Đều ngẳng đầu lên nhìn Bọn hắn đã chú ý Lâm Phàm mấy ngày rồi Còn mẹ nó Đúng là điên cuồng Làm việc con mẹ nó là cần cù Chẳng hề có chút lời biếng nào cả Khiến bọn họ vô cùng bị động Chỉ có thể giúp sức mà làm Một bữa cầm Một viên tiền thẻ Cậu chơi cái quái gì vậy Rèn đúc rất khô khăn đó Nhưng đối với Lâm Phạm nói Hắn thật sự rất thích rèn sắt Rèn sắt khiến tôi vui sướng Giúp tôi mạnh lên Chỉ với thể chất của hắn bây giờ Ở trong tường rào này Ngoài liệp sát giả và các giác tỉnh giả ra Ai có thể qua được hắn Nghĩ đến đây, hắn đã càng thêm hưng phấn Hắn muốn đánh toàn bộ liệp sắt giả Và giác tình giả Tàn việc, nhận được một viên tiền thệ Đắc ý rời đi Kỹ năng, rèn sắt, cao cấp 35 100 Độ tuần thuộc tăng trọng hơn so với lúc trước Có lẽ là vì trình độ cao hơn Tăng lên càng chậm, điều này có thể thông cảm được tưởng ngoài Lâm Phàm và Lão Vương dừng chân lại Đáng người sống sót ba ngày muốn lôi kéo lâm phạm kia đã trở về Chỉ có hai người Người còn lại là tay quyển anh Đều rất chật vật Người đồng lôi kéo lâm phàm Tay phải máu thịt bè bét Thậm chí có thể nhìn thấy cả xương <cười> Chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi chết hết rồi Người đồng điên điên khùng khùng Hai mắt đỏ bừng Thần sắc điên cuồng Giống như là gặp được Dị thú đáng sợ vậy Tay quyển anh dường như cũng bị kinh hãi rất lớn Sau khi quay về khu tập trung Thì lập tức đẩn đột ngây ngốc ở một chỗ Xem ra đã bị dọa sợ Những người sống sót ở xung quanh Đều lạnh lùng nhìn chăm chăm bọn họ Bọn hắn chỉ cần bản thân mình còn sống Kẻ nào chết Kẻ nào không chết Không liên quan gì đến bọn họ Thậm chí có người bắt lấy thèm thuồng Vật tư của hai người kia Lão Vương nói Anh ta chết chắc rồi Lâm Phàm gật đầu Vô cùng tán thành lời này của Lão Vương Đúng vậy Vết thường nặng như vậy Không có thuốc thang trị liệu Nhất định sẽ thổi sữa Đến lúc đó thật sự là xong đời rồi Có phải là thi thẻ của anh ta Sẽ trở thành phân bón cho vườn rau À người chết nào cũng có kết quả như vậy Ai, Một tiếng thở dài Không suy nghĩ nữa Chuyện này cũng không liên quan gì đến hắn Bây giờ hắn chỉ cần thanh thản ổn định Nâng đẩy độ thuần thục của kỹ năng lên Sau đó từng bước sống sót Trong thận thế muôn màu muôn vẻ này Hàn nghĩ đến hai anh em Lục Sơn, không biết tình hình bọn hắn ở bên ngoài như thế nào rồi. Nhưng mà Hàn thấy, chắc hẳn không sao đâu, dù sao thì hai anh em họ đều rất lợi hại. Hơn nữa bên ngoài cũng không quá nguy hiểm, chỉ cần không tìm đường chết, chắc hẳn không thành vấn đề. Tạm biệt hai trò con lão Vương, hắn đi dạo trong tường ngoài một chút, nhặt mấy cây gỗ mà người ta không cần, đến chỗ ông Trần mượn dụng cụ. Sau khi trở về, hắn bắt đầu làm cây giường đơn giản. Trên bãi đất trống Lâm Phạm ngồi dưới đất Cầm bút vẽ lên mấy cây gỗ Sau đó cầm cứa bắt đầu làm việc Thật sự là tình thế tận thế hỏng bét Phải thứ mình làm thì mới có cơm no Áo ấm Hán bắt đầu từ từ hòa mình vào cái thế giới sai lạ này Trở về nhất định là không thể rồi Không cần suy nghĩ gì nữa Rật nhanh Một cây giường bốn chân xuất hiện Đều bằng phẳng Vật liệu gỗ bên trong chỗ ông Trần không ít Hỏi ra mới biết được Sớm biết ông Trần có nhiều vật liệu gỗ như vậy Hắn làm gì phải giống như là đi nhặt rác Đi khắp đường ngoài Tìm kiếm như vậy Cũng không lâu lắm Làm xong cái đứa giường đơn giản này Không có trải giường Chỉ có thể dùng dây thường đan lên Kéo cái giường nhỏ vào trong lèo Nằm lên Cảm giác cũng không tệ lắm Về sau đi ngủ không cần phải sợ Khí ẩm ở dưới mặt đất Còn có bị sâu kiến cắn người Nằm thẳng Hai tay đặt lên bụng Từ từ nhắm mắt lại Cảm nhận ban đêm yên tĩnh Sinh hoạt chính là như vậy Từ từ sẽ đến Tóm lại sẽ tốt Hai ngày sau Sáng sớm Lâm Phàm rời giường Hít không khí đục ngầu Xen lẫn mùi lạ Nhìn như là đang hưởng thụ Nhưng thật ra rất bất đắc dĩ Hắn đã phát hiện ra từ ngoài và tường trong Ngoại trừ chất lượng cuộc sống chênh lịch rất đớn ra Ngay cả không khí cũng khác biệt Thật là càng nghĩ càng khó chịu. Đi thôi bắt đầu làm việc nào. Lào vườn vô vãng nói. Vâng. Không có kèm đánh răng, không thể nào đánh răng. Chỉ có thể qua loa, xúc miệng bậc nước, dùng ngón tay co cọ hàm răng. Ở trong khu tập trung không tiêu nước, nước là nhu yếu phẩm rất quan trọng. Người quản lý khu tập trung sẽ không có khống chế nhu cầu nước. Dù sao đối với người quản lý khu tập trung nói, cái bọn hắn cần chính là người sống sót, tạo ra giá trị. Chứ không phải vì thiếu nước Biến thành thi thể chết khác Hai người đi về phía tường trong Lão Vương nói la Hòa trở về hai ngày trước đã chết rồi Chết rồi à Đầm Phạm kinh ngạc Không ngờ là nhanh như vậy Từ ngày đó sau khi nhìn thấy Hắn không còn chú ý đến người đó nữa Bây giờ nghe Lão Vương nói Người đó đã chết rồi Hắn cảm thấy người chết ở trong tận thế Hình như là một chuyện vô cùng bình thường Khiến cho hắn cũng bắt đầu chết lặng Đúng vậy Vết thường bị nhấm trùng, hư thối, còn có giỏi bọ sinh ra trong thịt. Khi ta đến thì, thì người tuần trăn đã sớm trở thí thể đi rồi. Lã vừa nói, thầm sợ trong lòng, khả năng trong lòng cũng đang nghĩ chính mình sau này sẽ như thế nào. Lâm Phàm không hỏi tiếp, chứ gật đầu. Trên đường, hãy nhìn thấy anh em Lục Sơn thắng lợi quay về. Hai người mỗi người kéo một con dị thú bị giết chết. Đây là hai con dị thú có răng nành sắc nhọn, nhìn qua chắc hẳn là sói. Lông toàn thân đen nhánh Hình thể to lớn như một người thành niên Cho dù đã chết rồi Cũng tản ra một loại uy thế khiếp người Nhưng người sống so xung quanh tham lam nhìn ngó Lại không có bất cứ ai có động tác nào Bởi vì bên trong tường rào có kỷ luật Hơn nữa Dù không có kỷ luật pháp luật Với thực lực bọn hắn Dám sông lên Chỉ sợ cũng sẽ bị chém chết Hai anh em này rất mạnh Trong lòng lâm Phàm suy nghĩ Hâm mộ thì không hâm mộ Hắn tin rằng sau này mình cũng xem mạnh như vậy nhìn thuộc tính bây giờ của hắn đi thể chất đã tăng đến 4 đó chính là tiến độ rất lớn hắn cảm thấy với cái thể chất này đấm ra một quyền sẽ gây ra tổn thương cái này không phải ai cũng có thể chịu được hắn và lão bừng vật tay còn không cần dùng lực đã thắng rồi muốn thử xem chính xác mình mạnh như thế nào chỉ có thể chiến đấu một trận công bằng với dị thú thì mới có thể biết rõ được cũng không hề nói chuyện gì với nhau Trực tiếp đi cùng lão vương rời khỏi Người ta có thể bắt được dị thú Đó là bản lĩnh của người ta huống hổ hắn và anh em họ Chỉ quen biết một chút Không có tính tình nghĩa gì cả Giả bộ nhìn nhiệt tình đến đó Có lẽ người ta còn nghĩ rằng hắn đang cố ý Bên trong nhà xưởng rèn đốt vũ khí Tiếng len kèng có tiết tấu vang lên Xong rồi Trong lòng lâm phàm vui mừng Đội thuần thục của kỹ năng này đã xoát đầy Xem bằng số liệu tăng cấp 0 1/10, thể chất 4.01, nhanh nhẹn 1.1, tinh thần 0.9, kỹ năng rèn sắc max cấp. Ba giai đoạn sơ cấp, trung cấp, cao cấp, sau đó là max cấp. Hắn dựa vào kỹ năng này tăng thể chất lên 3 điểm. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được thể chất tăng lên, bằng đến sự biến hóa. Kỹ năng nâng đến max cấp, vậy thì nghĩ đến chuyện khác rồi. Tốc độ vùng bủa của Lâm Phạm đột nhiên giảm dần. Không còn ra sức như lúc đầu nữa Đã không còn độ thuần thục nữa rồi Còn ra sức như thế Trừ khi là đầu óc có bệnh Tiết tấu chậm rãi này đương nhiên Sẽ khiến những người sống sót khác chú ý Bọn hắn thở vào một hơi Khả lắm Cuối cùng cũng chậm lại Lão Vường bên cạnh quay đầu nhìn sang Người cật đầu Xem ra cuối cùng cậu ta cũng đã nhận ra Tiết tấu chậm rãi cũng là một loại sinh tồn Lúc này Lâm Phàm đang nghĩ đến năng lực bây giờ của mình Săn giết dị thú vẫn có chút mạo hiểm Không có vũ khí toạn tài Nếu gặp được dị thú Chẳng lẽ là đi vật lộn với nó hay sao Đó là chuyện của kẻ đần Súng ông hắn không lấy được Chỉ có thể lui một bước Lấy vũ khí lạnh làm chủ Chỉ là với số tiền thẻ hắn tích lũy cho đến bây giờ Cũng không mua nổi Tùy nói giá cả của vũ khí lạnh Ở trong khu tập trung không quý Khu tập trung cũng hy vọng có thêm người sóng xuất ra ngoài Săn giết dị thú Như vậy chờ sau khi săn giết có kết quả Khi trở về bọn họ cũng có thể có thu hoạch. Nhưng hắn thật sự không có đủ tiền để. Lão Vương à, ta nói cho chú một chuyện. À, chuyện gì? Ta dự định không làm nữa. Ngươi ng ng ng ng nói cái gì? Lão Vương hốt hoảng. Ta nói là ta dự định không rèn sắt nữa, ta phát hiện sống như thế này không phải là thứ mà ta hướng đến. Ngày qua ngày năm qua năm, chẳng biết lúc nào mới kết thúc, thậm chí khi nào bị dị thú giết đi cũng là một ẩn số. Cho nên ta muốn thở gì mình còn sống Làm một vài chuyện mà mình muốn làm Này, cậu đừng có lô mãng Cậu làm cái gì thế hả Cậu sống như thế này mặc dù mệt mỏi Nhưng ít ra còn sống ra dáng Đừng có loại ý nghĩ này à, Ta nói thật Không thể tiếp tục rèn sắt nữa Ta có mục tiêu theo đuổi của chính mình Chú đừng khuyên ta nữa Hôm nay làm xong thì ta sẽ không đến nữa Lào Vương cảm thấy Lâm Phàm nhất định là điên rồi Không được Đêm nay nhất định phải nói chuyện với người này một chút Đẩy não cho cậu ta Bây giờ đang lúc làm việc Nếu như Thân Hải nhìn thấy bọn hắn Đang nói chuyện khiếm Tuyệt đối sẽ bị mắng một trận Thậm chí cũng có thể bị trừ tiền Không nói nữa Tối nay ta sẽ nói chuyện với cậu Một lát sau Thân Hải đi vòng qua kiểm tra Nhìn thấy Lâm Phạm lời biếng Không khỏi nhớn mày Tình nhóc này được lắm Mấy ngày trước thì rất cần cù, hôm nay bắt đầu lười biếng rồi. Thần Hải không mở miệng nói ngay, mà muốn nhìn xem tình hình một chút, có phải chỉ là đang nghỉ ngơi hay không. Dù sao thì việc rèn sắt thật sự rất mệt mỏi, nhưng nhìn một thời gian rồi, được lắm, đúng là đang lười biếng. Lâm Phàm, ngươi ra đây. Vẻ mặt Thần Hải lạnh đi, tức giận nói. Lâm Phàm thả bố sắt xuống, đi ra ngoài. Vẻ mặt của lão Vương lo lắng. Thần Hải nhìn Lâm Phàm, Lạnh nhạt nói Ngươi có muốn làm nữa hay không Vừa rồi ta đứng nhìn thấy ngươi nửa ngày rồi Ngươi mà đang rèn sắt sao Rõ ràng là ngươi đang đang lười biếng Mặc dù là ngươi do ông Trần giới thiệu vào đây Nhưng chỗ của bọn ta không có nuôi người rảnh rỗi Nếu ngươi không muốn làm vậy lập tức xéo đi cho ta Mắt mũi của ai cũng không thể dùng được đâu Bây giờ ngươi nói to cho ta nghe Rốt cực ngươi có muốn làm hay không Thần Hải rất hưởng thụ tình huống như thế này Ông cảm thấy mình rất có cảm giác thành công Trong thời kỳ hòa bình Ông bị người ta quản thúc Sau tận tế Vẫn trải qua cuộc sống không bằng chết như cũ Bây giờ trở thành nhân viên quản lý của nhà xưởng rèn đốt vũ khí này Địa vị lập tức cái lên cao Có thể tùy quát nạt người khác Thậm chí sau khi quát nạt người ta Người ta còn phải cười theo Ngẫm lại thì thật là thoải mái Những người sống sót ở trong nhà xưởng Thì đều cúi đầu Trong lòng run dậy Lão Vương vô cùng lo lắng Nghĩ đến những lời lâm phạm đã nói với mình Thì trong lòng thầm cầu nguyện Tuyệt đối cậu đừng có xúc động Lâm Phạm tiến lên nằm lấy tay của Thân Hải chủ Thân à Vô cùng cảm ơn khoảng thời gian qua Chú đã luôn quan tâm đến ta Ta quyết định không làm nữa thần Hải hài lòng nói Rất tốt còn muốn làm Vậy thì phải thành, thành thành thật cho ta Đi đi ta hy vọng sẽ không có lần sau nữa Hoàn toàn nằm trong dự đoán của Thân Hải Nhưng chờ một chút Thân Hải nghi ngờ nhìn Lâm Phàm Vừa rồi cậu nói cái gì thế Ông hoài nghi mình nghe lầm Cho nên mới hỏi lại Lâm Phạm cười tươi nói Chú thân ạ, ta không muốn làm nữa Vô cùng cảm ơn khoảng thời gian qua đã quan tâm ta Ta học được rất nhiều điều ở đây Ngươi, cậu ạ à... Thần hải chỉ cảm thấy giống như Mình đã nghe được lời nói láo nào đó Lại có người bảo không muốn làm Đây là chuyện ông không thể nào tin nổi Phần công việc này Không biết có bao nhiêu người chen nhau vỡ đầu Cũng không thể tiến nó vào được Không ngờ tiêu tử này Lại nói không làm nữa Giờ tay không đánh người đang cười Khiến cho thân hải có rất nhiều lời muốn nói Nhưng nhất thời bị nghẹn ở trong cổ họng Không nói lên lời Đâm phàm không làm màu ở trước mặt thân hải Nghĩ không làm thì lập tức trở mặt Hắn không như vậy Đây là tận thế Không cần thiết phải vô cớ đắc tội người khác Dù sao thì cũng chỉ là một nhân vật nhỏ Nếu như ghi hận ở trong lòng Một ngày nào đó trong tương lai Cũng có thể mang lại cho cậu phiền phức lớn Hổng hổ phần công việc này Là do Trần giới thiệu Lão Vương cũng đang làm việc ở chỗ này Cậu cậu Thật, thật sự không làm nữa à? Thần Hải hỏi Thật ta cảm thấy Không phù hợp với công việc này Ta muốn ra bên ngoài liều một phép Lâm Phạm vừa cười vừa nói Thần Hải nhìn Lâm Phạm Cậu chắc chứ Chắc chắn Ta rất coi trọng cậu Cậu làm việc ở chỗ này Một bữa cơm một viên tiền tệ Sinh hoạt không có vấn đề gì Cậu nói cậu muốn ra ngoài liều một phen Cậu phải biết rằng dị thú rất đáng sợ Không cẩn thận thì ngay cả mạng cũng không còn Ta biết chủ thân rất là tốt bụng Nhưng không cần khuyên bảo Ta thật sự không làm nữa Ai mà chẳng thích nói lời dễ nghe Cho dù thân hải cũng như vậy còn dê còn trẻ trước mắt muốn đi Còn chưa lấy được thứ gì Ông đã cảm thấy rất đáng tiếc bộ vai của Lâm Phàm Phạm Thầy nhóc người Ta thật sự là coi trọng Không làm cũng thật là đáng tiếc Nhưng mà cho cậu một cơ hội để quay về Nếu như cảm thấy không được Cậu cứ quay lại tìm ta Cậu vẫn có thể tiếp tục làm công việc này Thần Hải cố gắng muốn kéo đồng con dây béo này về Tiếp tục sản xuất nữa Chủ động đưa cho Lâm Phàm có đường lui Ông ta ngẫm lại Người tốt như vậy quả nhiên Không thể lười biếng được Hóa ra không muốn làm nữa Được cảm ơn chú thân Vậy ta đi trước Lâm Phạm cười nói Thần Hải nghĩ không có thông gật đầu Lão Vương à ta đi trước Lâm Phạm vây tay chào với Lão Vương bên trong Sau đó rời khỏi đây Lão Vương rõ ràng rất còn nhiều lời muốn nói Nhưng không biết nên nói thứ gì Chỉ có thể trước mắt nhìn Lâm Phạm rời đi Những người sống sót khác Đều sợ ngây người Bọn hắn chỉ từng gặp qua trường hợp Bị quát nạt xa thải Cũng chưa từng nhìn thấy người chủ động rời đi Đại ca à đây là tận thế đó Có miếng cơm ổn định như vậy Đã là chuyện tốt khẩn cao Bồ Tát ban trò Cậu thì hay rồi Trực tiếp không làm nữa. Quá trâu bỏ rồi. Bàn đêm Ồ, hồ đồ mà. Đạo vương thờ giải nói. Có gì mà hồ đồ chứ? Đây là chuyện tôi đã nghĩ kỹ rồi. Lâm Phạm đương nhiên không thể nói. Tôi rèn sắt là vì xót đẩy kỹ năng. Bây giờ kỹ năng này đã nâng lên mắc cấp rồi. Tôi còn đi đập búa làm cái gì nữa? Sau này cậu có tính toán gì không? Đạo vương hỏi. Săn giết dị thú à. Đào vườn há hốc miệng Trợn tròn mắt nhìn Lâm Phàm Dường như đang đang nói Này người anh em Chúng ta có thể thẳng thắn với nhau một chút không Trường 18 Chị gái à Tôi đang cày độ thuần thục Cô cho rằng tôi đang làm gì Chú Vương à Chú quay về với con gái trước đi Tôi không phải loại người xúc động Lâm Phạm nói Không có cách nào khác Chú Vương nhìn về mặt kiên định của Lâm Phàm Biết nói gì cũng chẳng có ý nghĩa Chỉ có thể lắc đầu rời đi Sau khi Lâm Phàm rời khỏi nhà sương rẻ đúc Lại đi đến chỗ của ông Trần Ông ấy cũng trợn tròn mắt Rõ ràng không ngờ đến Mới đi đập sắt mấy ngày Lại trực tiếp bỏ ngang không làm nữa Hoàng mang thì hoàn toàn hoang mang rồi Nhưng mà ông Trần cũng không có nhiều lời năng lực phân tích khá mạnh Người trẻ tuổi tràn ngập sức sống Có ý nghĩ của chính mình Đây là chuyện tốt Sáng sớm Bắt đầu làm việc thôi Chú Vương vừa sáng sớm đã đến Tôi đi làm cái gì Lâm Phạm mơ màng nhìn chú Chú Vương đột nhiên phản ứng lại vỗ chán À đúng rồi Quên mất là cậu không còn làm cô nữa Quen rồi mà Lâm Phạm không nói gì Trò chuyện đơn giản hai câu Chú Vương vội vàng đến nhà sườn rèn đúc vũ khí Dù sao thì thân hải cũng rất nghiêm khắc Ở nơi đó ai cũng sợ Khi bóng lừng của chú Vương biến mất khỏi tầm mắt Hàn thu hồi ánh mắt Bắt đầu nghĩ đến chuyện tiếp theo gần chiến vật lộn với dị thú là lựa chọn không sản suốt nên lựa chọn đánh tầm xa với an toàn và thuận tiện nhờ đến lúc trước lục dĩnh sàng giết dị thú chính là dựa vào cung tiễn chỉ là cái thứ như cung tiễn này bây giờ hắn không lấy được hơn nữa loại cung tiễn có thể bắn xuyên thân thể dị thú lại càng không phải loại cung tiễn bình thường đột nhiên có một loại tì sáng sáng lên trong đầu hắn nghĩ đến một món vũ khí đơn giản thực dụng cũng có thể bộc phát lực lượng hoàn mỹ Ở tường ngoài tìm kiếm mấy lần Cuối cùng cũng tìm được một cái cán gỗ Nếu như vót nhọn Có thể xem như một cái trường mâu Nếu phối trí thêm một mũi nhọn sắc bén Vậy sẽ trở thành vũ khí Dùng để ném có tính sát thương cực mạnh Lâm vào nắm cán gỗ Ước lượng vào trong tay Trọng lượng của cái này cũng ổn Đi đến một nơi hẻo lánh ở tường ngoài Chọn một nơi khá trống trải Tùy nói hiếm khi có người sống sót Đi ngang qua nơi này Nhưng vào thời điểm này rồi Cần gì phải để ý để ánh mắt của người khác Vẽ một vòng tròn trên vách tường Lui về phía sau chừng mười thước Lâm Phạm nắm cán gỗ Phía trước bọc bằng vải mềm Phần đuôi thì buộc dây thừng Hít sầu, nâng tay thủ thế Nhắm vào vòng tròn ở trên vách tường Rồi đối nhiên ném mạnh ra Vụt một tiếng Càn gỗ nhanh chóng phóng đến vách tường Càn gỗ vai chạm với vách tường Phát ra tiếng âm vang trầm thấp Sợ vào thực lực của mình bây giờ Cho dù có cách 10 mét Cũng có thể phóng ra lực ném cực mạnh Còn về độ chính xác thì Rồi Ai... tình rối mù Lần ném này Đừng nói là vòng tròn Mà ngay cả đường viền của vòng tròn cũng chẳng chạm đến Xem lại bảng Quả nhiên kỹ năng đã có biến hóa Kỹ năng ném mạnh 0 trên 100 Trên mặt lâm phạm nở nụ cười độ thuần thục của cái ném mạnh này Nhất định về luyện tập đẩy Hắn cần phải ném chính xác Nếu không chính xác nếu một cái ra ngoài trượt Ngay cả lông dị thú cũng chẳng rớt Vậy thì lúng túng quá rồi Cầm dây thường kéo mạnh cán gỗ về tay Tiếp tục ném Không phải chỉ cần ném một vài lần Sẽ tăng lên độ thuần thục Nếu như có thể tăng nhanh như vậy Thì hắn đã sớm bay lên rồi Còn cần gì về cực khổ như vậy Thời gian trôi qua rất nhanh Giữa trưa Nhìn lại bảng Kỹ năng ném mạnh 15 100 Tốc độ tăng lên hơi chậm Nhưng hắn thật sự không dám lời biếng một chút nào Thật sự liều mạng mà Có thể là vì không có phân chia đẳng cấp Cho nên tốc độ tăng lên có chậm một chút Nhưng mà trình độ chính xác của hắn Khi tốc độ thuần thục tăng lên Cũng đang dần dần được tăng lên Bật hệ thống chính là thoải mái như vậy Chỉ cần chịu bỏ ra Thì sẽ có thu hoạch Cầm theo cái càn gỗ rời đi Bỏ ra một viên tiền tệ mua một củ khoai lang Tất cả mọi thứ được quá đắt Nhưng mà không có cách nào Quyền không chế nằm ở trong tay người quản lý khu tập trung Người ta muốn thế nào thì là thế đó Chẳng có cách nào cả Hắn cảm thấy Người quản lý khu tập trung này Cũng đã không tệ rồi Ít nhất thì cũng có ly trí Không có trẻ nếp người sống sót Quay lại tường thành Tìm một chỗ khô giáo nhóm nửa lên Ném khoai lang vào Ngồi trụng hồn bên cạnh Im lặng chờ đợi Khoai lang nướng chính là đồ ăn duy nhất Hắn cảm thấy mùi vị không tẻ Một lát sau mùi thơm bay ra Dập lưỡi đi Cào củ khoai lang nướng đen thui ra ngoài ra Khả nóng Chở cho nó nguộn một chút Lột vỏ lộ ra nấp ruột vàng ống ánh Mùi thơm càng nồng hơn Sau khi nhét đầy cái bụng Hắn bắt đầu tiếp tục Luyện tập tăng độ thuần thục Lúc này cực cực khổ khổ Là vì sau này có cuộc sống tốt đẹp hơn mà Cố gắng Tiếp tục cố gắng Chàng vang tối Hoàng hôn buông xuống hey! Một tiếng gầm nhẹ Cánh tay đẩy cưa bóc căng cứng của lâm vàng vung lên Đột nhiên hướng về phía trước ném một cái Càn gỗ rời khỏi tay Hóa thành tàn ảnh Phóng về vòng tròn ở trên vách đường Càn gỗ vững vàng đập vào tâm của vòng tròn Tất cả lợi hại Một tiếng kinh hô vang lên Lâm vàng quay đầu lại Chỉ thấy chú vương dẫn theo tiểu hy vọng xuất hiện ở đằng sau Chú vương há miệng Bắt lộ vẹt kinh ngạc và hoàng hốt Chú Vương à Sao hai người đến đây Lâm Phàm cười kéo can gỗ lại Đi đến chỗ của chú Vương Sơ đầu của tiểu hy vọng Chú Vương nói Sau khi tan việc tôi đến tìm cậu Nhưng lại phát hiện cậu không có ở nhà Nên đi có tìm cậu Sau đó nhìn thấy cậu ở chỗ này Chú Lâm chào chú Tiểu hy vọng ngọt ngọt ngào ngào chảo một tiếng Lâm Phạm không để ý đến chú Vương Không ngửi xuống mỉm cười Hai mắt híp lại hình mặt trăng Dịu dẳng nói <cười> Chào tiểu hy vọng Cuối cùng mới nói với chú Vương Chúng ta quay trở về trò chuyện Bàn đêm Một đống lửa được đốt lên Ánh lửa sôi tàn đêm tối xung quanh Chiều sáng rực mọi thứ Lâm phải và chú Vương Ngồi quanh đống lửa Tiểu hy vọng cầm khoai lang đã được nương chín Vui vẻ ăn Đồ ăn ngọt thường khiến trẻ nhỏ yêu thích Chẳng nên một ngày hôm nay Cậu chỉ có tập ném ném cây gỗ như vậy à Chú Vương hỏi Đúng, chính này ném cây gỗ Không có súng Mà lại không thể vật lộn cận chiến với dị thú Tôi cảm thấy ném gỗ như vậy thì đáng tin hơn Công cụ cũng dễ làm Thành phẩm khá thấp Chính xác lại thành công rất cao Lâm Phạm nói ra suy nghĩ trong đầu mình Không có gì là không thể nói Chú Vương chẳng từ Tương đối tán thành với ý nghĩ của Lâm Phàm Sùng ông rất khó làm Hơn nữa chú cũng nhìn thấy kết quả lông phạm đạt được Thật sự rất mạnh Nếu như để cho chú làm Nhất định không thể làm được đến mức đó Vậy cậu chuẩn bị tổ đội với những người khác à Hay là một thân một mình À cũng chưa có nghĩ tới hẳn thật sự chưa nghĩ đến Một thân một mình quả thật có chút ổn hơn Chỉ cần đối mặt với dị thú Không cần lo lắng với người khác hãm hại Nhưng một người cũng có chỗ xấu của một người Hai lựa chọn này Tốt xấu nửa nọ nửa kia Không có cách nào có thể có ưu thế Chú vừa biết lâm Phàm Không muốn trải qua cuộc sống như vậy Làm việc trong xưởng rèn đúc Quả thật có thể giải quyết được vấn đề ăn uống Nhưng tồn tại ở trong, trong khu tập trung này Chỉ có thể mãi mãi như vậy Không có một chút thay đổi nào Cái gì gọi là sống Nhưng cái xác không hồn Có lẽ chính là như vậy đi Chỉ là chú thật sự không còn cách nào khác Chỉ có thể sống như vậy Bởi vì chú còn có điều lo lắng Nếu như chú chết ở bên ngoài Con gái chú sẽ như thế nào đây Mà đi ra ngoài săn giết dị thú Cũng chính là đang thử vận may Nghĩ đến chuyện Sắp trở thành liếp sát giả Hoặc trở thành xác tình giả Đây chính là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh Ở trong tận thế này Cậu có biết đội đi săn ở trong Khu tập trung miếu loan chúng ta không Chú Vương hỏi Không biết à Lần đầu tiên Lâm Phàm nghe đến đội đi săn miếu loan này Chú Vương nói Đây là đoàn đội cho người quản lý khu tập trung này Tập hợp người sống sót ở trong tường xây dựng lên Đồng thời sẽ dẫn theo người sống sót Có thân thể cường trắng Ở bên tường ngoài Ra bên ngoài săn giết dị thú Cơ bản 2 tháng sẽ có một lần tổ chức đoàn đội đi ra ngoài Nói ra thì cũng tương đối an toàn Lần gần nhất có thể là sắp tới đây rồi Tôi cảm thấy cậu có thể đi thử một lần Nghe chú Vương nói những điều này Đâm Phạm Trầm Thư Loại đoàn đội cỡ lớn thế này Cũng là tương đối an toàn Có lẽ chỉ cần không tìm đường chết Thì đi ra ngoài thế nào cũng có thể trở về thế đó Còn có thể có thu hoạch Được, có thể thử một lần Hắn cảm thấy Đầu tiên cứ lựa chọn như vậy là tốt nhất Nói chuyện được một lúc Chú Vương đứng dậy phủi phủi quần áo Rõ ràng quần áo đen nhánh Nhưng phủi bụi là một loại thói quen Vậy tôi hỏi tham giúp cậu cụ thể ngày nào nhá Được, vậy làm phiền chú ạ Không sao cả, đấy sẽ là viết nhỏ mà thôi Chú Vương dẫn theo tiểu hy vọng rời khỏi Lâm Vàng nhìn bóng lưng bọn họ rời đi Cục mắt Nhìn chầm chầm và đống lửa Tầm tính của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa trong yên lặng Vừa đến khu tập trung Gặp được chú Vương và ông Trần Hai người này đều là người tốt Nhưng tuyệt đối không được sinh ra ảo giác Cảm thấy rằng tất cả mọi người sống sót Đều là người tốt Ví dụ như ra hỏa lôi kéo hắn gia nhập tổ đội lúc trước Một đám người ra ngoài Chỉ có hai người trở về Mặc dù không biết tình hình của bọn họ Ở bên ngoài như thế nào Nhưng cũng có thể tưởng tượng được Tuyệt đối chính là một trận tranh đấu Ngươi lửa tá gạt Ngầm kỳ lại Sợ rằng chỉ có thể biên tập thành một bộ phim Đối với chuyện này Hắn chỉ có thể tổng kết hai chữ Cẩn thận và cẩn thận Vô cùng cẩn thận Xem lại kỹ năng một chút Vất vả càng ngày Độ tuần thục đã tăng lên 32 Nhưng khiến hắn kinh ngạc là Theo lý mà nói Độ thuần thuộc tăng lên đến 32 Thể chất cũng nên tăng thêm 2 điểm Nhưng mà thuộc tính chẳng hề thay đổi một chút nào Mẹ nó Không phải nói rèn sắt đã tăng thể chất của mình Lên mức bản ném mạnh cũng không thể nào tăng lên được đi Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng Ra ngoài săn giết dị thú Có lẽ là biện pháp duy nhất để tăng lên Bài đêm Tại chỗ ở của chú Vương Con gái à Con nói xem chú Lâm thế nào Chú Vương cầm quạt Nhẹ nhàng phe phẩy Đổi mũi cho cô con gái chuẩn bị ngủ Tiểu hy vọng nói Chú Lâm là người tốt Đối với Tiểu hy vọng đặc biệt tốt ạ à? à cha cũng cảm thấy như vậy Chú Vương vừa cười vừa nói <cười> Ngoan ngủ đi Vâng ạ Tiểu hy vọng nhắm mắt lại Muốn bản thân ngủ thật sớm Bởi vì cô bé biết ngày mai cha vẫn còn phải dậy sớm Để làm việc Làm việc rất mệt mỏi Cô bé đã nhiều lần nhìn thấy cha Kéo lê thân thể mệt mỏi trở về Chỉ khi nào nhìn thấy cô bé Mới có thể giữ vững tinh thần Ra vẻ không mệt một chút nào Thậm chí cô bé còn từng nhìn thấy Chà trốn trong một góc mà khóc Cô bé chỉ có thể lén lén nhìn Thời gian dần dần qua Tiểu hy vọng đã ngủ tiếp đi Chú Vương thò đầu ra khỏi chỗ ở Nhìn xung quanh đèn kịt Sau khi xác định không có ai thì bắt đầu đào một cái hố Cũng không bao lâu Đã đào được một cái hộp gỗ nhỏ Trong này là tiền tệ mà chú góp nhặt được Là khoản tiền tiết kiệm Chú bớt ăn bớt mặc góp góp lại Chú vương sờ sờ hộp Trong lòng tuôn ra rất nhiều suy nghĩ Mặc dù trong tận thế không có thể tin tưởng bất cứ ai Nhưng lâm Phàm lại khiến chú cảm thấy Cậu không giống những người khác Cậu muốn ra ngoài săn giết dị thú Không thể không có vũ khí thuận tay Cậu của chú bốc đồng Có chút mong muốn được thay đổi cuộc sống trước mắt Hơn nữa còn là người bạn duy nhất mà chú công nhận Nếu như cậu thật sự thành công Chú tin rằng cậu không phải người vong ân phụ nghĩa Làm Chú Vương quyết định Chú muốn lấy tất cả những thứ có giá trị ở trong người Đánh cược một lần Cực lâm phạm sẽ thành công Không phải người vong ân phụ nghĩa Chú nghĩ đến những lời mà lâm Phàm nói Những người tồn tại trong cái khu tập trung này Thật ra chính là bèo trôi không dễ Ai cũng không biết khi nào Sẽ bị dị thú tiêu diệt Vận mệnh của mình không nằm trong tay của chính mình Thế thì còn sống có ý nghĩa gì chứ Chú Vương cảm thấy Lâm Phàm nói rất có lý Chú bớt ăn bớt mặc Dành dụng tiền tệ để làm cái gì Ở chỗ này thì có giá trị Nhưng mà ra bên ngoài Đến khu tập trung khác Thì đó chính là phế phẩm Không đáng giá một chút nào Sáng sớm Lâm Phàm tỉnh lại như thường ngày Dùng ngón tay đánh răng Sau đó gặm khoai lang sống Đồ ăn chỉ có như vậy mà thôi Trước kia có cháo sữa đậu lành Xùi cảo chừng, đậu hũ cày Bây giờ không có gì cả Chỉ có khoai làng Nhưng mà cuộc sống từ ngoài như thế xem như là tốt rồi Có người đến khoai cũng không có mà ăn Nói thật vận máy của hắn xem như cũng tốt Đi đến chỗ cũ Tiếp tục Rèn luyện tăng độ thuần thục Mức độ chính xác khi ném mạnh tăng lên Đây là búc lăng lực Mặc kệ là cao thủ đỉnh cao ném làng Cũng không thể làm được chuyện Chỉ đấu đánh đó Nhưng hắn thì có thể Có độ thuần thục tăng lên Khiến phương diện né mạnh của hắn Vĩnh viễn duy trì ở trạng thái tốt nhất Tiếng vàng nặng nề chuyển đến Nâm phạm lại ném ra một lần nữa Động tác khô khăn Nội dung khô khăn Nhưng khi độ thuần thục dần tăng lên Đều đại diện cho tỷ lệ sống sót của hắn Ở trong tận thế Lạnh cao hơn một chút Không biết qua bao lâu Anh luyện tập như vậy thì làm được gì chứ Vòng tròn đó là vật chết Dị thú thì biết, biết di chuyển Một giọng nói lạnh nhạt chuyển đến Lâm Phạm dừng động tác lại Quay đầu nhìn sang Không ngờ lại là Lục Dĩnh Trong lòng vô cùng khó hiểu Cô gái này sao lại đến đây Hơn nữa còn chủ động nói chuyện với hắn Trong lòng hắn Lục Dĩnh là người khá lạnh lùng Lục Dĩnh ăn mặc quần áo Tắc chiến kiểu nữ giày tác chiến cao cùng màu đen Phối hợp với hai chân nhỏ thằng kia khiến người ta cảm thấy vô cùng hiên ngang Quả thật là rất đẹp trai Trong thận thế có thể mặc được loại trang bị này Không cần nhìn nhất định là ra hỏa không dễ trọng Lục dĩnh tùy tiện đi dạo Rồi đi dạo đến chỗ này Nhìn thấy Lâm Phàm đang luyện tập ném mảnh Nên dừng bước nhìn một chút Kinh ngạc mấy độ chính xác của hắn nhưng chỉ luôn ném vào một mục tiêu chết Không dùng được gì Dị thú có tốc độ di chuyển rất nhanh Sau khi chân chính đối mặt với dị thú rồi Mới phát hiện Những gì mình đang luyện tập trước đó Chỉ là luyện không công Đúng rồi, tôi nhớ anh làm việc ở nhà sườn rèn đốt vũ khí mà Vào lúc này sao anh lại không đi Lục sinh hỏi Không làm nữa, chuẩn bị ra ngoài săn giết dị thú Lục <cười> xinh cười thành tiếng Anh muốn ra ngoài đưa đồ ăn cho dị thú à Tôi cảm thấy lựa chọn của anh không chính xác lắm Công việc ở nhà xưởng rèn đốt vũ khí Tuy thật sự là bồn tẻ Nhưng nơi đó có thể đảm bảo an toàn Tôi đã từng gặp rất nhiều người sống sót muốn ra ngoài săn giết dị thú Nhưng phần lớn đều trở thành Đồ ăn cho dị thú đấy Nằm phản nhìn cô Vậy là đầu tiên cô săn giết dị thú là như thế nào Lục dĩnh thản nhiên nói Anh trai tôi đưa thịt dị thú cho tôi Để tôi có năng lực tự bảo vệ mình Dù đối mặt với dị thú Thì tôi cũng có thể dễ dàng đối phó Khả lắm Chẳng có một chút chắc trở nào Có được một người anh trai tốt Bồi dưỡng em gái của mình thật là ai hại Đây nhất định là chuyện đương nhiên Người khác hâm mộ thì cứ hâm mộ Ai bảo ngươi không có anh trai nào chứ Lục dĩnh xoay người nhặt một hòn đá dưới đất lên, ước ở trong tay chút. "Tôi ném viên đá này đi, anh có thể đánh trúng được không? Giống như là khi gặp được dị thú đang chạy, anh có thể đánh trúng không vậy?" Cố thử một chút xem. Lâm Phàm không hề nói là mình không làm được, người trong thượng thể phải tự tin, thứ mà mình am hiểu, có lúc nên thể hiện ra chính xác. Qua khiêm tốn cũng không hay cho rằng cậu đang khiêm tốn, mà chỉ cho rằng cậu đang thật sự không làm được. Cho dù ra ngoài cùng nhau săn giết dị thú, Cũng sẽ không có ai chọn Bởi vì không có khiến người ta có chút cảm giác an toàn nào Cảm thấy đi ra ngoài với cậu Thì chính là đi tìm chết Lục dĩnh cười Đối nhiên ném viên đá trong tay Về phía vách tường Ngay khi cô vừa ném giả Lâm Phạm rất nghiêm túc Ánh mắt lé lên tia sáng Cổ tay say chuyển vẻ một tiếng Càng gỗ đã rời khỏi tay Cốp một tiếng trực tiếp đánh trống viên đá Về mặt lục dĩnh đang vô cùng bình thản Sau khi nhìn thấy cảnh này Thì đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ Ánh mắt nhìn về phía lâm phẳng cũng thay đổi Một lần nữa Được Cô không dám tin Lại nhận một viên đá khác lên Tiếp tục ném về một phía khác Lần này cán gỗ không đụng vào chính diện viên đá Mà chỉ chạm đến phần góc Nhưng mà theo lục dính Đó là đánh trúng rồi Chỉ có lâm Phàm là không hài lòng lắm Quả nhiên vẫn là vấn đề của đội thuẩn thục Không đành lên mắc cấp Vẫn có tỷ vết Hai lần đánh trúng liên tục Lục Dĩnh thu hồi thần sắc khinh thường. Lâm Phàm thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lục Dĩnh, trong lòng thầm cười. "Chị gái à, tôi đang cầy độ thuần thục, chị cho rằng tôi đang ném vòng tròn à?" Chừng 21: Cuộc đầu tư bỏ ra tất cả. "Bản lĩnh không tệ, độ chính xác cực cao. Xin lỗi, tôi rút lại lời nói vừa rồi, cậu thật sự có khả năng đi săn giết dị thú." Lục Dĩnh cảm thấy mình đã quá xem thường đối phương. Cô có dùng cung tiễn Cũng chưa chắc có thể có nhiều lần bản chính xác đến như vậy Không sao cả cô cũng không biết mà Lâm Phàm trả lời Hám cảm thấy vận may của mình không tẻ Người gặp được ở trong khu tập trung này Có vẻ đều tương đối thông tình đạt lý Không bởi vì áp lực của tận thế Mà trở nên âm u Cố chấp và điên cuồng Đương nhiên người như vậy tuyệt đối không ít Chỉ là tạm thời chưa gặp được mà thôi Dường như Lục Dĩnh Cũng nghĩ đến chuyện gì đó Đúng rồi, ngày kia sẽ có hoạt động ra ngoài săn nâng cỡ lớn. Tường ngoài cũng sẽ có người tham gia. Anh có hứng thú không? Đây sẽ là cơ hội cho anh thay đổi cuộc sống. Ngày kia à? Đương nhiên là được. Cô đi với anh cô sao? Đi chứ? Được, đến lúc đó tôi sẽ tham gia. Lâm Phàm cảm thấy như nếu như có anh em họ tham gia vậy thì khả năng bị bán đứng sẽ giảm đi rất nhiều. Lục dĩnh rời đi. Lâm Phàm nhìn bóng dáng cô rời đi. Trong lòng hiểu rõ. Tất cả lời mời Đều đến từ thực lực của bản thân Khi thực lực có đủ Thì sẽ không có người khinh thường Tiếp tục luyện tập ném mạnh độ thuần thục từ từ tăng lên Tất cả là vì ngày kia Tưởng trong Lục Dĩnh vừa trở về đến nhà Đã sớm không còn vẻ lạnh lùng Như khi bên ngoài nữa Mà là tùy tiện hô to gọi nhỏ Anh, anh ơi trong phòng bếp Lục Sơn buộc tạp rẻ Trong tay cầm thịa Tho đồng ra nói làm nấu cơm. Có chuyện gì thế, hấp tấp như vậy? Anh à, anh có nhớ năm kia không? Ồ, nhớ, chính là người mà chúng ta dẫn về từ trong miếu loan chứ gì? Là một người rất lễ phép, rất hiểu chuyện. Sao, Đa Nghiên lại là nhắc đến khẩu tài làm cái gì? Lục Sơn Hiệp này dường như không hiểu lắm. Em gái của mình đã được hắn ta huấn luyện ra, ở bên ngoài rất lạnh lùng. Đó chính là để bảo vệ bản thân trong tận thế. Dù sao bây giờ người xấu quá nhiều. Bây giờ đột nhiên nhắc đến một gia hỏa Không thật tiếc lắm Cái này khiến hắn ta cảnh giác Đừng có xảy ra chuyện về em gái cải xanh của mình Cực cực khổ khổ nuôi lớn Bị heo ủi rồi đấy chứ Lục dĩnh không chú ý đến vẻ mặt của anh trai Vẫn là nguyên thuyết nói tiếp Hôm nay em gặp được cậu ta Cậu ta đang tập ném mạnh Em thấy cậu ta luôn ném vào một vòng tròn cố định Ở trên vách tường Cảm thấy cậu ta thật là đần độn Cho nên nhắc nhở cậu ta Nói cậu ta làm như vậy là không được nhưng mà anh à, Anh có biết ra hỏa này lợi hại lắm không? Hai lần em ném một hòn đá ra ngoài Cậu ta đều có thể ném chúng Độ chính xác của cậu ta rất cao Ngay cả sức mạnh cũng rất tốt Tòa gió Lần này đến lượt lục sơn kinh ngạc Hàn ta nhớ tên tiểu tử này Hình như cũng không lợi hại như vậy Bây giờ nghe em gái nói như thế Thì vẫn cảm thấy cô chút lợi hại Hàn ta biết rất rõ tính cách của em gái mình Tuyệt đối không vô duyên vô cớ Mà khen người khác lợi hại Thậm chí Sẽ không kể lại Đúng vậy cho nên em mời cậu ta ngày kia Gia nhập vào đội ngũ đi săn Em cảm thấy người cố gắng như vậy Sẽ không nên không có chút thành quả nào Lục xịn nói Ở trong phòng bếp Lục Sơn cục mắt xuống Thả chiếc thịa trong tay xuống Bước ra ngoài Nhìn em gái một tay mình lôi lớn Từ chồng tạ lót Giọng địa vô cùng dịu dàng Em gái ồ Anh biết năm nay em 18 tuổi rồi Chào mẹ chúng ta cũng đã mất sớm Thời gian qua đã rất khó khăn Anh à, anh đừng nói những chuyện đau buồn này làm cái gì Lục xịn nói Lục xịn nói à, Anh không có ấy gì khác Anh chưa từng yêu đương Cũng không tìm cho em một người chị dâu Nhưng anh cũng hiểu lòng dạ của con gái Em đã trưởng thành rồi Từ sau khi em hiểu chuyện Đã nhìn thấy được lòng người hiểm ác Đối mặt với đám người sống sót điên của kia Nhưng em không thể nhìn thấy được một người ưa nhìn Thành thật Đã bị người ta lừa gạt đấy chứ Đàn ông rất xấu xa Anh là đàn ông Chẳng lẽ anh không hiểu tâm tư của đàn ông hay sao Khoản đã Lục dĩnh trừng mắt Đã bị lời của anh trai chọc tức đến đò bừng cả mặt Anh à sao anh có thể nghĩ như vậy Chẳng lẽ không phải sao Phải cái đầu anh ấy Nơi ở buồn dĩ yên tĩnh Trong ngay mắt vang lên tiếng bốp bốp Chàng vang tối Ai, Mệt quá Lâm phạm vùng cánh tay cảm giác đau nhức tuôn trào, nhưng mà cảm giác đau nhức này chỉ qua một đêm là ổn. Bây giờ thể chất đã tăng lên hơn 4 điểm, tăng thực lực khôi phục cũng không tệ. Hàn không có cách nào cả trước mắt chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là bỏ qua tất cả, dốc hết toàn lực, tăng đầy đủ độ thuần thục. Nhìn lên sắc trời, cũng nên kết thúc rồi. Kỹ năng ném mạnh 72/100. Nghỉ ngơi một đêm thật tốt. Ngày mai có thể luyện tập đến mắc cấp rồi Đi về chỗ ở của mình Hoàng hôn rất đẹp Cảnh sát xung quanh rất tẻ Hoàng hôn ở trong tận thế không có gì Để thưởng thức Ánh nắng nhạt chiều xuống phủ đầy những tàn tích Xa xa hãy nhìn thấy ngay giữa vào chỗ ở Có một chỗ bóng người đang đứng Chú Vương à chú Đăng Đâm Phạm đi đến trước mặt chú Vương Nhìn thấy trong tay chú Vương cầm một thứ gì đó Khá dài Dùng giấy dầu để gói lại Chào cậu đây, cậu xem có ổn không Chú Vương đưa đồ Được bọc gói lại kia cho Lâm Phàm Cái gì vậy ạ Khi cầm đến tay Sưng nặng chuyển nến Dường như nghĩ đến cái gì đó Lập tức xe lớp giấy bên ngoài ra Đó là một thanh đoạn mâu Mũi màu bằng kim loại hình thoi Lẽ ra tia sáng lạnh Thần màu mới tình Ở vị trí trung tâm bọc mảnh kim loại Mặt ngoài có rất nhiều vết lồi lõm Già tăng ma sát Giảm bất khả năng trượt tay Đồng thời phần đuôi còn có thiết kế kinh người Phần đuôi khuét tròn buộc một sợi dây thừng Có thể kéo về sau khi ném ra xa Lâm Phạm trừng mắt Chú lấy ở đâu ra vậy ạ Đây là thứ hắn cần có nhất Ngành kia đi ra ngoài săn giết dị thú Hàn đã nghĩ rồi Chỉ đơn giản cột lên mũi càn gỗ một cái con dao nhỏ Lấy làm vũ khí Chỉ cần như vậy thôi là được rồi Chú Vương nói Cậu đừng hỏi tôi lấy đâu ra Cậu chỉ cần nói là có thuận tay hay không là được Lâm Phàm nhìn chú Vương Về mặt tăng thường Mệt mỏi vô cùng đứng ở trước mặt Hàn phát hiện về mặt chú Vương rất nghiêm túc Chưa bao giờ chăm chú như vậy Thuận tay à Lâm Phạm ước lượng Vô cùng thích hợp, rất hoàn mỹ So với cái cán gỗ kia Còn thoải mái hơn rất nhiều Thậm chí hắn còn có cảm giác Khi dốc toàn lực mà ném ra Tuyệt đối có thể đâm xuyên qua người dị thú Chú Vương nở nụ cười Đoạn tay lại được rồi Tôi nghe ngóng rồi Ngày kia chính là ngày xuất phát Tôi biết rồi Tôi gặp được Lục Dĩnh Hai anh em họ cũng sẽ ra ngoài Tôi chắc hẳn sẽ đi cùng với họ Lâm Phẩm nói À vậy thì tốt quá Sau khi nói xong lời này Chú Vương lấy ra một thứ khác Vẫn được bọc giấy Chỉ là nhìn cái này hơi nhỏ To bằng bàn tay Thì dị thú Thì gì thú Lâm Phạm mở ra xem Rõ ràng là một phần thịt dị thú nhưng có vẻ nặng khoảng một cân Gần đầu nhìn về phía chú vương Chú nghĩ sao mày đi mua thịt vậy Hắn biết thịt dị thú Có thể mua được Nhưng giá cả thật sự là không hợp thói thường Thịt dị thú huyết hồng bình thường Một cân là một viên tiền thệ Đây là giá cả bán trót ngoài tường rào Nhưng nếu muốn mua thịt từ tường rào Vậy thì có giá 5 viên tiền thệ một cân Lời giải thích Hòa Mỹ chính là Cần chi phí lưu trữ Chú Vương nói: "Chào cậu ăn, ngày kia cậu phải ra ngoài rồi, nhất định phải dưỡng tốt thân thể, chỉ luôn giữ vững cơ thể cường tráng thì mới có thể dễ dàng săn tiết dị thú." Vào giây phút này, Lâm Phàm không có nói gì cả. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm chú Vương. "Những thứ này là chú bỏ hết ra vốn liếng của mình đúng không? Vì sao chú lại làm như vậy?" Chú Vương nói: <cười> "Cậu nói đúng, vận mệnh nên nắm giữ ở trong tay mình, nhưng Vận mệnh của tôi đã sớm bị đứt đoạn rồi Không thể nào có lại được nữa Nhưng mà tôi không có muốn Con gái của mình cũng có vận mệnh giống như tôi Tôi không có bản lĩnh gì cả Chẳng thể nào săn giết được dị thú Tôi hy vọng Nếu như cậu có thể thành công Thay đổi vận mệnh của mình Thì sau này có thể giúp đỡ con gái của tôi một chút Mặc dù chúng ta quen biết nhau không lâu Nhưng ở trong khu tập trung này Chỉ có cậu mới có khiến tôi tin tưởng Nghe thấy lời chú Vương nói Lâm Phạm không hề nói nhảm điều gì cả Chỉ vườn tay lên Vỗ vào bờ vai của chú Vương Ánh mắt kiên định Chém đinh chặt sắt mà nói Chú Vương à Cảm ơn chú đã tin tưởng tôi Lâm Phạm tôi nhất định sẽ không khiến cho người tin tưởng mình Phải thất vọng Tôi khẳng định tôi đảm bảo Chú Vương cười cười Đến độ vô cùng sán lạn Vui vẻ nói Nhanh nướng thị ăn đi Sau đó nghỉ ngơi sớm một chút Tôi đi trước Con gái vẫn còn đang đợi tôi ở nhà Vâng chú Lâm Phạm gắt đầu Hắn nhìn bóng lưng của chú Vương rời đi Hẳn biết chú Vương đã kỳ thác mọi hy vọng Ở trên người của hắn Nhìn đoạt màu trong tay mình Đây là một món vũ khí tinh phẩm Giá của nó ở trong khu tập trung này Nhất định không rẻ Chứ đừng nói đến miếng thịt này Chỉ sợ bản thân chú Vương cũng chưa từng ăn được Mua xong rồi lại đưa cho mình Mình thật sự có mị lực khiến người ta tin tưởng đến như vậy sao Lâm Phạm tự lầm bằng một câu Dầu từ trong thịt dị thú Nướng bốc lên Mùi thơm lan ra Khi những người sống xót xung quanh chảy nước bọt thăm giỏ Cảm giác đói bụng trong lòng bọn họ Như núi lửa phun trào Chẳng qua khi bọn hắn nhìn thấy lâm phàm ngồi xếp bằng dưới đất Một tay cầm đoạn mâu cúi đầu ăn thịt nướng Thì ai ai cũng sợ Có dòng nước ấm lan tỏa Nhưng số liệu không hề biến hóa Xem ra miếng thịt này không đủ Nhưng mà quả thật có thể thỏa mãn bản thân Ăn rồi ngủ Ngày mai làm việc Ôm đoạn mâu chim mà trong giấc ngủ Ai dám trộm đồ thì đâm người đó Sáng sớm Lâm Phàm tỉnh lại Không dám chần trừ Trực tiếp nâng độ thuần thục Bây giờ hắn không còn là vì chính mình nữa Mà là vì hy vọng mà người khác gửi gắm Phần hy vọng này rất nặng nề Không thể nào lười biếng được Khi Lâm Phạm đang đi nâng độ thuần thục Lục Sơn đằng xa quan sát Từ khi môi muội quay trở về nói với hắn ta Hắn ta đã đến đây để xem thử thật giả Khi nhìn thấy cán gỗ trong tay lâm phàm Nhiều lần đập trúng bòng tròn Ở trên vách tường Thì thật sự sợ ngây người Tên tiểu tử này đang luyện chiều Đến suốt thần nhập hóa mà Sau đó yên lặng rời đi Ở trong tận thế Người sống sót ngơ ngơ ngát ngát có rất nhiều Mà người sống sót có thể có sức liệu như vậy Thì không có nhiều Mãi đến trạng vạng tối À Cuối cùng cũng nâng lên mắc cấp rồi Lâm Phạm rất muốn khóc Vất vả cần cù luyện tập mấy ngày liên tục Cuối cùng cũng tu luyện đến mắc cấp rồi Khi độ thuần thục tăng lên mắc cấp Đột nhiên có cảm giác Thế hổ quán đỉnh Càng hiểu rõ hơn Trường 23 Ra khỏi tường rào bắt đầu sàn diết Hẳn nhìn can gỗ trong tay Có cảm giác chỉ cần nắm chặt là có thể Chỉ đâu đánh đó Khi quay về chỗ ở, Lão Vương đã đến, cầm theo một miếng thịt. Cái này trong mắt người khác chính là thịt dị thú. Nhưng hắn biết đối với Lão Vương mà nói chính là hy vọng có thể nắm giữ vận mệnh Hắn sẽ không để loại hy vọng này, phải uổng phí. Nhận lấy thịt, nói chuyện phía với Lão Vương mấy câu, Lão Vương lập tức tìm lý do bảo quay về, chăm sóc cho con gái. Hắn biết đây là vì Lão Vương không muốn mang lại cho hắn áp lực quá lớn. Ngày mai sẽ xuất phát, Vẫn một đống lửa như cũ Những người sống sót xung quanh vô cùng kinh ngạc Bọn hắn thấy rất rõ Thịt này là do vương tuyển cầm đến Vương tuyển làm cái gì vậy Không phải là làm việc trong nhà sừng rèn rút vũ khí hay sao Một bữa cơm một viên tiền thẻ Chỉ thế mà thôi Muốn mua thịt thì đó là chuyện tuyệt đối không thể Mấy người sống sót Nhỏ giọng trao đổi Tại nghe nói ngày mai có đoàn đội Đi săn cơ lớn ra ngoài Tên tiểu tử kia vẫn luôn luyện tập ném mạnh Chắc chắn là muốn gia nhập À, thế thì có nghĩa là Vương Tuyển đưa thịt cho hắn Là mong muốn hắn ra ngoài đi săn thành công Sau báo đáp lại cho Vương Tuyển à Ta cũng cảm thấy như vậy <cười> Đúng là đồ đẩn đội ngũ đi săn tuy lớn mạnh Nhưng rất nguy hiểm Ta cảm thấy khả năng tên này sẽ chết sớm thôi Không sai không sai Với cái vóc người này của hắn Nếu không phải có kỷ luật Ở trong khu tập trung này Ông đấy đã sớm ra tay từ lâu rồi Ta nghe nói những gia hòa tương dựng Ở những khu tập trung khác chạy đến đây nói Khu tập trung chính là Dựa vào cướp bóc Có năng lực thì cái gì cũng có thể cướp bóc Thật là muốn đến khu tập trung đấy xem một chút Lâm Phạm ăn thịt Nghe bọn hắn nói chuyện với nhau Cũng chẳng hề để ý đến Hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai sẽ đi săn Sáng sớm Tại quảng trường ở tường ngoài Tụ tập rất nhiều người Lâm Phạm và Lão Vương đã đến từ sớm Những người kia chính là liệp sát giả Ở trong tường trong đó Lâm Phạm nhìn thấy một vài người đứng ở chỗ cao Tinh thần hồi diện mà bọn họ Khác biệt rõ ràng với những người sống Ở trong tường ngoài Tinh thần bọn hắn phân chấn, vẻ mặt hồng hào Đeo nhiều loại vũ khí Có búa tò, có trưởng đào, có súng ống Đúng rồi Còn có cả giác tình giả nữa Lão Vương nói Lâm Phạm biết liệp sát giả và giác tình giả khác nhau Liệp sát giả chính là sử dụng Thịt và huyết tinh của dị thú để tăng thực lực của bản thân từ đó có lực lượng, tốc độ cũng tăng lên mà giác tỉnh giả thì có các loại ưu thế của liệp sát giả đồng thời còn xuất hiện năng lực siêu phàm đó đều là quả tạm đến từ huyết tinh của dị thú chỉ là xác suất xuất hiện giác tình giả rất thấp Hẳn đã từng nghe Lão Trần nói giác tỉnh giả ở trong khu tập trung miếu loan này cũng không nhiều chỉ có thể đếm được trên hai bàn tay mà thôi chỉ là khi hỏi thăm Lão Trần Năng lực của giác tỉnh giả sẽ là ở mức độ nào? Lão Trần cũng chỉ lắp đầu tỏ vẻ không biết rõ lắm dù sao hắn ta cũng chưa từng đi tham gia săn thú mà giác tỉnh giả trong tường rào này cũng không thể hiện ra năng lực cho nên hắn cũng không có biết. Những người may mắn sống sót ở tường ngoài ai muốn tham gia đi săn lần này đứng ra! Một nam tử cầm búa lớn giọng nói ra Lâm Phạm không nghĩ nhiều trực tiếp bước ra Sau hầm cũng có lục tục một vài người sống sót bước ra, mà càng nhiều người sống sót chết lặng đều lục ra vẻ mặt khiếp đảm. Bọn hắn không dám tham gia, sợ phải bỏ mạng bên ngoài. Theo như bọn hắn nghĩ, dị thú bên ngoài rất hùng mãnh, tình nguyện kéo dài hơi tàn cũng không muốn ra ngoài đối mặt với dị thú. Lâm Phàm nhìn thấy hai huynh muội Lục Sơn ở trong đội ngũ đi săn, ánh mắt chạm nhau, không nói gì thêm. Nam tử cầm búa lớn nhìn người sống sót ở tường ngoài đứng giả thì bắt đầu chọn lựa. Ngươi, được. Ngươi gầy hành thế này rồi, chạy cũng chạy nổi, cút đi. Ngươi không tệ. Nam từ cả mùa lớn đến kia, đi đến trước mặt của Lâm Phàm, nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm, còn cầm theo một cái đoàn mâu sắc bén mới tỉnh, không khỏi cười lớn. <cười> tử, xem ra nó sớm chuẩn bị rồi, ngay cả đoàn mâu hoàn mỹ như vậy cũng đã chuẩn bị xong. Muốn ra leo lao săn giết dị thú à? Thì phải xem ngươi có sức lực thế nào." Tính thêm người nữa Cuối cùng Nam tự cầm búa kìa Chọn 20 người sống sót ở tầng ngoài Mà người sống sót ở tầng ngoài không được lựa chọn Cũng không dám nổi dần Dù sao người lựa chọn bọn hắn Cũng chính là cường giải ở tầng trong Giết chết bọn hắn Thì cũng đơn giản như giết chết một con kiến mà thôi Người nhất định bè con giống mà quay về Là vườn nằm lấy tay của Lâm Phàm Hai mắt hơi đỏ Về mặt cũng có chút kích động Lâm Phàm cười nói Lão Vương à Chú yên tâm đi Sẽ không ném hết đầu tư cầm chú xuống sông xuống biển đâu Tôi nhất định sẽ còn sống mà quay về Tôi không có ý đó Lão Vương luống cuống Đúng đúng đúng, đúng, đúng là quan tâm Đây là đang quan tâm tôi tôi hiểu mà Lâm Phạm đương nhiên sẽ không để cho mình chết bên ngoài Bây giờ trang bị trên người hắn Đều là do Lão Vương chuẩn bị cho hắn Tiểu hào tất cả vôn liếng Nếu như hắn thật sự chết ở bên ngoài Những cố gắng 3 năm qua của Lão Vương Thật sự là xong con ong Bây giờ Trên người hắn có mang theo một chút lương khô Vạn nước Dù sao không ai biết ở bên ngoài bao lâu Mới có thể trở về Hơn nữa dọc đường có gặp nguy hiểm nào hay không Rồi có, có bị nhốt ở đâu đó hay không Xốt vót Nam tử cầm búa la lên Tại đi đây Lâm Phạm trao tạm biệt Lão Vương Sau đó ngồi sổn xuống Xoa đầu tiểu hy vọng Chờ ta về ta sẽ gặp con ăn thịt Lâm Thúc Ngươi phải chú ý an toàn Con sẽ nhớ người Tiểu hy vọng biết Lâm Thúc muốn ra ngoài Thế nhưng nàng nghe nói bên ngoài có rất nhiều quay thu ăn thịt Trong lòng rất sợ hãi Lâm Phạm mỉm cười Xoa đầu tiểu hy vọng Quay người Phất tay về phía bọn hắn Đi vô cùng phong khoáng Hắn và hai người Anh em Lục Sơn chạm mặt nhau, cảm thấy ánh mắt của Lục Sơn nhìn về phía mình, có gì đó không đúng. hít mặt, đánh giá từ trên xuống dưới, giống như là có thứ gì đó bị cướp đi vậy. Bên ngoài khu tập trung, 10 chiếc xe pick-up chạy trên đường Hoàng Vũ. Chiếc xe pick-up mà Lâm Phạm ngồi, có hai anh anh em nhà Lục Sơn. Bọn hắn ngồi trong xe, còn Lâm Phạm và một liệp sát giả của tưởng trong thì đang ngồi đằng sau xe pick-up. Từ cái này có thể đủ nhìn ra được Hai anh nhà Lục Sơn Ở trong tường trong Có địa vị không hề thấp Họ có thể nói Một trong số họ là giác tình giả Lúc này Cảnh vật xung quanh có vẻ như bình lặng Nhưng thật ra ai cũng không biết Đang giấu giếm mối nguy hiểm gì Đột nhiên có tiếng gạo thép trầm thấp chuyển đến Lâm Phạm nhìn về phía phát giải tiếng đồng Rõ ràng là một con người Đã bị não thù kỳ sinh Đang đuổi theo xe pick up Sau lưng nó là những xúc tù Đang vung vẩy Chỉ là các thợ săn xung quanh Không hề có hứng thú nào cả Nạo thú cũng là một loại dị thú Nhưng theo bọn hắn thì chẳng có một chút giá trị nào cả Cho nên chẳng muốn ra tay Trong nhà mắt đã bị bỏ xa Chúng ta đang định đi săn ở đâu thế Lâm Phạm hỏi thăm người bên cạnh Hỏi trong thành phố Có người trả lời Đi ra ở nơi chống trải không phải lựa chọn sáng suốt Nếu như một lượng lớn dị thú vầy quanh Cho dù chúng ta có nhiều người đến đâu thì cũng vô ích Mà ở trong thành phố nhìn có vẻ hoang phế Nhưng có nơi để ẩn núp Có thể ẩn mình trong đó Đợi khi phát hiện ra dị thú Sau đó săn giết Ờ cảm ơn Lệp sát giả nói cho Lâm Phàm tình hình xong Thì không để ý đến Lâm Phạm nữa Người sống sót ở tường ngoài mà thôi Không cần thiết phải để ý Đi ra ngoài săn giết dị thú Phải chuẩn bị tốt là sẽ tử vong Tác dụng lớn nhất của người sống sót ở tường ngoài Chính là khi Lâm Phạm tình cảnh nguy hiểm Sẽ bị bọn hắn xem như pháo hồi Tranh thủ để bọn hắn có cơ hội thoát thân Đây chính là tận thế Thật sự cho rằng Ai ai cũng cần đoàn kết hay sao Không biết qua bao lâu Bất chọt Đằng trước xe ra truyền Một con dị thú tê giác cố sừng Từ trong bụi cỏ bên đường đột nhiên lao ra Nó hút thẳng cái sừng tê giác cúng rắn của mình Bằng một trong những xe pick up ở Trong đoàn xe Xe pick up lật nhào trong hư không Người trong xe bị va chạm đụng loạn xả À cứu mạng Dị thú tề giác há cái miệng to như trọ máu Cắn một người còn sống sót Vừa từ trên không rơi xuống Cắn xé Thân thể người kia bị nó cắn bè bét máu Chỉ làm hai phần Một màn hung tải như vậy Khiến cho mọi người hoảng sợ Còn dị thú tề giác này Có hình thể lớn gấp đôi con tê giác bình thường Vấn đề duy nhất là tốc độ Nhìn như là hơi chậm Đồng thời bụng của nó còn có một vòng vân trắng Đây chính là tiêu chí đẳng cấp của dị thú Dị thú hỏng huyết bình thường Chính là sau khi biến dị Hình thể trở nên to lớn Mà dị thú phần búc có một vòng vân trắng Chính là dị thú cấp 1 Vị trí đó có huyết tình Dị thú cấp 1 cẩn thận Chiếc xe pick up Bị đụng là chiếc xe thứ 6 Năm chiếc xe pick up Chạy đằng trước có không dừng lại Mà tăng nhanh tốc độ chạy về phía Thành phố Miếu Loan Lúc này muốn giải quyết nguy cơ Chỉ có thể sợ vào bản thân mình Bọn hắn cũng không có tinh thần Mà quan tâm đến những thứ này Bọn người lâm phạm dừng lại Hắn nắm chặt đoạn mâu Lần đầu tiên chiến đấu Nên hắn có chút căng thẳng Nhưng hắn biết mình không thể nào lui lại được Toàn bộ hành trình đều vô cùng cảnh giác Đối với xung quanh Đề phòng có dị thú sống đến Lâm phạm nhìn tình hình phía trước Chỉ thấy người sống sót Bị dị thú tề giác ghê cắn Máu thịt vàng khắp nơi Mãi đến khi nửa thân thể Sau khi bị bắt ra ngoài Hắn nhìn thấy đối phương không cam lòng Mở tỏ hai mắt Chết hoàn toàn Lục dĩnh mở cửa xe Bước ra Bước lên trần xe Kéo cung bắn Vút một tiếng Mũi tên xé gió mà đi Bắn trúng một con mắt của dị thú Dị thú tề giác với bắn trúng Lập tức gào lên thảm thiết Điên cuồng chạy vào trong bụi cỏ Chỉ trồng trông lát đã biến mất tâm Lên xe lập tức rời khỏi Lục dịch nói Người bên trong xe pick up Bị hất văng kìa Lập tức leo ra ngoài Phần tán đến những chiếc xe khác Đối với những người chết kìa Bọn hắn cũng không hề nhìn một cái Chỉ là lấy đi lương khổ trên người bởi đối phương Còn về vũ khí Không cần nhìn đến Gia hỏa bị chết kia Chỉ là người sống sót ở từ ngoài mà thôi Có vũ khí gì tốt cơ chứ Mời ra ngoài Còn chưa đi săn giết dị thú Đã có người chết thảm ở trong miệng dị thú Điều này khiến cho Lâm Phạm có chút hoảng hốt Nhờ đến lời đối phương vừa nói Đi sẵn giết dị thú ở nơi trống chạy Quả thật là không sáng suốt Chỉ công kích của một con dị thú này Cũng quá là đáng sợ Dị thú hỏng huyết bình thường Dị thú cấp 1 Hàn nhờ tới con nhím dị thú đã bị lục dính bắn xuyên đầu kia Nhưng vừa rồi một tên kia Cũng không thể đâm xuyên qua Đây chính là chênh lệch giữa dị thú xảo Xe khởi động tiếp tục chạy Lâm Phàm ngồi phía sau Nắm chặt đoạn mâu trong tay Tinh thần thập trung để đề phòng cố nguy hiểm khác xuất hiện Trên xèm hắn ngồi Có một người sống sót ở từ ngoài khác Người này sắc mặt trắng bệnh Thân thể co giò, run lẩy bẩy Trong mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ Đâm phạm biết Gia hỏa này đã sợ mất mật rồi Đối mặt với dị thú mà vẫn sợ hãi Chỉ sợ Sẽ chỉ quay người mà chạy trốn Hắn có thể sống sót quay về hay không Đâm phạm không biết Điều duy nhất hắn có thể chắc chắn chính là Khả năng treo máy của tên này rất cao Cũng mày trên đường Tiến vào trong thành phố Miếu Loan Trừ sự cố vừa rồi Còn không có tình huống dị thú tập kích xảy ra nữa Khiến âm phạm nghi ngờ chính là Dị thú không nhiều như trong tưởng tượng của hắn Ví dụ như khắp nơi đều có Hoặc là tụ tập thành bầy Đông không thấy bở Nếu như thật sự như vậy Người sống sót muốn đi săn giết dị thú Hoàn toàn là chuyện không thể nào giật nhanh bên dưới một dãy nhà trong thành phố đã có mấy chiếc xe đỗ lại. Bên xe không có người. Bọn hắn đang ở trong tòa nhà, ngoác ngoác đám người đến xong. Xe dừng lại, Lâm Phàm đi theo mọi người tiến vào bên trong. Hàn năng người sống sót ở tường ngoài, không hề có chút nổi bật nào, bình thường, không có ai để ý đến hắn. Tòa nhà cao tầng này là 4 tầng, tầng thứ tư nơi bọn hắn đang đứng chỉ mới là đắp xi măng, chưa có hoàn thành. Một đám người sống sót tụ tập một chỗ Ngồi nói chuyện với nhau Lúc này Nam tử cầm búa lớn kìa Đi đến trước mặt Lâm Phàm Đưa cho hắn một bộ đàm Người đến sân thượng quan sát tình hình xung quanh Có dị thú đến gần thì lập tức thông báo Vâng Lâm Phạm nhận lấy bộ đàm Đi lên sân thượng Hắn biết loại chuyện này không thể nào từ chối được Bởi vì thân phận bây giờ của hắn Chính là người sống sót ở tường ngoài Trong mắt lệp sát giả và các giác tình giả ở đây Là kẻ đáng thương cần bọn hắn che chở Cái mà hắn có thể có Chỉ là quan sát Đi đến sân thượng Gió nổi lên Thành thị yên tĩnh lộ rõ vẻ tiêu điều Hoàng vù Khiến người ta cảm thấy lòng mình thật lạnh lẽo 10 năm trước Cái thành phố này chắc chắn rất phồn hoa Chỉ là bây giờ mọi thứ đã biến mất rồi Đột nhiên Một tiếng súng vàng lên Tiếng súng chuyển đến từ rất xa Nhưng vẫn có thể nghe thấy được Có tiếng dũng Lâm Phạm dơ bộ đảng lên nói Phía bên kia cũng nhanh chóng chuyển đến tiếng trả lời Không có để ý. Đó là đám người sống sót dù đáng ngày già Đúng là một đám ngu xuẩn Xem ra gặp phải phiền phức lớn Không thể không nổ súng Người sống sót dù đáng Hắn nghĩ đến quyển sách ghi chép tận thế Mà hắn đọc được ở trong tiệm sách của Lão Trần Trong đó có nội dung Người sống sót dù đáng ẩn nấp trong thành thị Sẵn giết dị thú Bọn hắn không có bất luận đạo đức luân lý nào cả Vô cùng điên cuồng Ngập người là giết Thậm chí khi không có thức ăn Còn chia nhau ăn thịt người Hắn tiếp tục quan sát Không biết qua bao lâu Khu phố phía trước xuất hiện một bóng dáng Hai con dị thú Hắn vội vàng cầm bộ đảng lên Hai con dị thú xuất hiện cuối đường Đang chạy về phía bên này Hắn biết mình cần phải làm việc Nhất định phải cầm thế chủ động Điểm tiến hoài chính là con đường nhanh nhất Để hắn mạnh lên Lúc này Lâm Phạm chưa bao giờ căng thẳng như vậy Đẳng xa Hai con dị thú kết bạn Sánh vai nhau đi Bọn chúng cùng là một giống loại Trong đó có một con có hình thể to hơn Con kia một chút Dị thú làng Con sói có hình thể lớn kìa Ở phần bụng có một vòng vân trắng Đó là dị thú cấp 1 Mà con dị thú làng nhỏ bé kìa Là một con dị thú hồng huyết bình thường Các thành viên đội đi săn ở lầu 4 Đương nhiên cũng đang quan sát đẳng xa Vừa đến chưa được bao lâu đã gặp được hai con dị thú, không tệ. Nam tử cầm búa nói. Lục dĩnh lạnh nhạt nói. Để ta giải quyết con dị thú hồng huyết bình thường kia. Nam tử cầm bố nói. Người có thể một đòn chí mạng không? Nếu như không thể trí mạng lại giống như là con dị thú tề giác lúc trước chạy mất. Xem như là thua thiệt quá lớn rồi. Hơn nữa loại dị thú Lang này nhất định là có đồng loại. Một khi chạy đi thì nhất định sẽ gọi đồng bọn đến đây bao vây nơi này. Lục dĩnh nói ta không thể đánh một đòn chí mạng. Vậy thì các ngươi ở lợi 4 nhìn thôi sao? Nam tự cầm búa kia nhíu mày, không thích dòng điệu nói chuyện của Lục Sĩnh lắm. Được rồi, nói ít vài câu đi, chúng ta ra ngoài để để săn giết dị thú, không phải để đến cây nhau. Đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, sớm giết dị thú thì sớm về một chút. Lục Sơn đứng ra nói. Lục Sơn đứng lên làm dịu bầu không khí. Nam tự cầm búa nói. Đồng cao tinh thần làm việc, Tình huống ở lầu 4 Đối với Lâm Phàm đang ở trên sân thượng mà nói Hắn chẳng hề biết gì cả Hôm nay hắn chỉ có thể chờ Những người lầu 4 hành động Mà hắn thì nhắm chuẩn thời cơ Tiếp tục bổ xuống một đào Hắn biết rõ một đạo lý Cho dù một mình hắn đánh đánh giết dị thú Sắc của dị thú cũng không đến được tay hắn Đàm già hỏa này Đều là người sống ở trong tận thế đã lâu Ngoài mặt thì nói cười ha ha Nhưng trong lòng thì lạnh như bằng Một khi dính đến lợi ích của bản thân khi ra tay tuyệt đối sẽ vô cùng hung ác. Nhưng mà Lâm Phàm cảm thấy cái này không quan trọng. Dù sao hắn cũng là người rộng rãi. Lâm Phạm đang quan sát tình hình bên dưới. Hai con dị thú làng kìa cũng không phát hiện ra xung quanh có gì không ổn. Thậm chí còn ấu yếm nhau gừ gừ chầm thấp. Giống như đang nói chuyện với nhau vậy. Trường 26 Gặp được nhân loại ngon miệng Cái đầu tiên sẽ cho người ăn Dị Thu Làng cấp 1 Chỉ có ta đối với người là chân ái Bọn họ đều chỉ là thèm khát thân thể của người Người nhìn ta dẫn người đi dạo phố tốt biết bao Nếu gặp được con người ngon miệng Nhất định sẽ cho người ăn Dị Thu Làng hồng hết bình thường Người ta là tốt Lâm Phạm không hiểu bọn chúng đang gầm rú chuyện gì Nhưng mà hắn cảm thấy Đây chắc hẳn là ý này thôi Dù sao thì dị thú làng cấp 1 là đực Chỉ cần là đực Thì ý nghĩ đại khái sẽ như vậy thôi Khủ phố yên tĩnh Chỉ có hai con dị thú làng Đang nói chuyện yêu đường Dần dần đến gần Đi ngang qua tòa nhà Chỗ bọn hắn Dị thú làng cấp 1 đi chậm lại Khứu giác nhạy bén của nó khi nó Nhận ra xung quanh có mùi lạ Đây là bản năng của động vật Khi nó gầm lên một tiếng Rằng nành sắc bén lé lên tia sáng Chất nhần trong miệng chảy ra Khấu giác ta lại nhảy cảm Trong lòng lâm phạm rất mình Con dị thú làng hồng huyết bình thường kia Không hề phát hiện ra tình hố xung quanh không ổn Thế nhưng con dị thú làng cấp một kia Thì đã nhận ra Một mũi tên xé gió bắn đến Mục tiêu chính là dị thú làng hồng huyết bình thường Lâm phạm nắm chặt đoạn màu Luôn luôn chú ý Ngay lúc này Hẳn nhất định phải ra tay Hơn nữa thời điểm ra tay tốt nhất Chính là khi đội ngũ đi săn ở lầu 4 ra tay Hắn nắm chặt đoạn màu Cánh tay cong lại Cơ bắp căng cứng, tụ lực Đột nhiên ném mạnh đoạn màu trong tay giả Ngay khi mũi tên kia bắn xuyên Có con dị thú lang hồng huyết bình thường kia Đoạn mâu mà lâm phản ném ra cũng lập tức Cắm vào đầu dị thú lang Mà vị trí hắn chọn Chính là vị trí trí mạng Với thể chất và độ thuần thục của hắn bây giờ Tuyệt đối không xảy ra vấn đề Lục dĩnh ở lầu 4 hơi kinh ngạc Không ngờ khi nàng bắn tiễn Lại có một thanh mâu xuất hiện cũng đánh trúng dị thú. Đương nhiên, nàng biết đoạn mâu này là từ sân thượng mà bay ra, là do Lâm Phàm làm. Điểm tuyên hóa cộng một Trong lòng Lâm Phạm vui mừng, đã thù hoạch, hắn kéo đoạn mâu về, cầm dây thửng theo. Dị thú lang Hồng hết bình thường cũng bị kéo theo. Đoạn mâu cắm xuyên qua thân thể dị thú, đã hình thành một cái móc. Nếu như người bình thường muốn kéo dị thú lang về, nhất định rất khó. Nhưng thể chất của lâm phạm vượt trội Hơn người bình thường rất nhiều Hắn đã sớm đi trên con đường tiên hóa Trong lúc kéo về Hắn vội vàng dùng luôn điểm tiên hóa vừa mới lấy được Theo thuộc tính 3 chiều tăng lên Thể chất tăng Một dòng nước ấm áp xuất hiện Sức lực cũng mạnh hơn Tốc độ kéo về cũng càng nhanh hơn Dị thù làng cấp một đời đẫn Chỉ trong trông mắt soi cái mà nó vụng trộm lập tức bị đâm xuyên qua đầu Còn ở ngay trước mặt nó bị một nhân loại trong tòa nhà trước mắt này kéo đi. Tình huống này khiến dị thú lang cấp 1 vô cùng tức giận, giống như là bị nà tê ngay trước mặt vậy. Dị thú lăng cấp 1 vừa định tức giận gầm lên. Nguy cơ hiện ra, một cái mũi tên lại bắn đến. Chỉ cái mũi tên này khác với lúc trước, lực bắn rất nhỏ. Dị thú lăng nhanh chóng tránh né, trừng đôi mắt tức giận, nhìn chầm chầm ở lầu 4. Mà khi nó nhìn chầm chầm lầu 4, tình huống trước mắt khi nó hoảng sợ Chỉ trong trọng lát trình người dị thú lăng cấp 1 Đã cắm đủ loại đồ Có mũi tên có dao nhỏ, có các loại vũ khí Quả thật chính là chết trong loạn đảo Lâm Phạm vừa kéo dị thú lăng Bình thường lên sân thượng Nhìn xuống phía bên dưới Bí mắt không nhịn được giật giật mấy cái Ủa, Thật nói thế thả Dị thú lăng cấp 1 bị ngã trong vũ máu Dường như từ trong ánh mắt của dị thú lăng Có thể nhìn thấy được ánh sáng Đang từ từ rút đi Sau đó là tuyệt vọng Là bất đặc dĩ Giống như đang nói Người yêu của ta Ta cuối cùng cũng không thể bảo vệ được ngươi Dẫn theo ngươi đi ăn thịt nhân loại Cuối cùng lại để ngươi chết ngay trước mặt ta Lâm Phạm nhìn xung quanh Không phát hiện dị thú nào khác Rút đoạt mâu ra Ngay khi rút ra Miệng viết thương lập tức trào ra máu tươi lau đi máu tươi Vào lông của dị thú lắng Đây vẫn là lần đầu tiên dùng đoạt mâu Ý nghĩa vô cùng đặc biệt Về chuyện vì sao không thực săn giết dị thú làng cấp 1 kia Chủ yếu là vì bản thân hắn không nắm chắc Hắn không muốn lãng phí bất cứ cơ hội nào Chỉ muốn thành công trăm phần trăm Vác theo xác dị thú đi xuống lọc 4 Mọi người thấy Lâm Phạm từ sân thượng đi xuống Ánh mắt yên lặng xảy ra biên hóa Mất đi sự khinh thường Nhìn thấy đoạn mâu trong tay kia So với mũi tên của lục dĩnh Thì lại càng sang trói hơn Lâm Phạm ném xác dị thú làng xuống đất Oh, oh, oh, Lỗi hại thật, cũng không nhìn ra, người ném đòn mâu lại chính xác đến như vậy, đã thế lại còn rất mạnh. Đàm Tử cẩn búa vừa cười vấn nói không khỏi quan sát cẩn thận Lâm Phàm một lần nữa. Người giống bình thường trong tưởng ngoài, có được thực lực như vậy, quả thật không tệ. Đâm Phạc nói, luyện tập 10 năm cũng ổn. Lục dịch tiếng lên, nhổ mũi tên trong xác dị thú già. Dị thú này, ngươi có một phần, ta sẽ ghi nhớ. Đội đi săn hắn phân chia Dựa vào sự công hiến Không phải chỉ cần ngơi gia nhập Thì cho rằng có thể có phần chia thịt dị thú Đó là chuyện không thể nào À Lâm Phạng không có nhiều lời Có cho hay không tạm thời không quan trọng Bây giờ hắn chỉ muốn nhân cơ hội này Giết thêm nhiều dị thú một chút Tích lũy thêm nhiều điểm tiên hóa Từ đó tăng thuộc tính 3 triệu lên Lúc này Nam Tử cầm búa Chỉ vào ba người sống sót ở tường ngoài Bà người các người Do bên ngoài kéo cái xác dị thú kia vào đây Bà người này Đều là người trưởng thành à Bà người sống sót Chỉ biến sắc Có chút sợ hãi Theo bọn hắn nghĩ Đợi ở chỗ này rất an toàn Nếu đi ra ngoài kéo xác dị thú vào trong Nếu bị dị thú khác nhìn thấy Thì phải làm sao Họ cái gì mà họ Mấy người nhìn lâm phàm người ta lợi hại như thế nào đi Bảo các người ra kéo xác dị thú về đây Mà lại lề má lề mẹ Nếu như các người không làm Vậy thì hoạt động đi sát đời này Các người đừng nghĩ đến chuyện chia một thứ gì cả Nam Tử cầm búa nói Những người xung quanh đều im lặng nhìn Đi ra bên ngoài kéo sát dị thú Có nguy hiểm hay không thì không biết Nhưng nếu như không may Thế thì thật sự gặp nguy hiểm rồi Dù sao dị thú cũng rất nham hiểm Thích đánh lén Bởi vì loại chuyện này thường được giao cho người sống sót ở tường ngoài Lầm phạm không nhiều lời Quay người đi lên sân thượng Vấn đề này không liên quan gì đến hắn Hắn chỉ muốn bản thân mình ở Trong tình huống an toàn Có được nhiều điểm tiến hóa Trên sân thượng Lâm Phạm xem xét bảng số liệu của mình Đẳng cấp Cấp 0 2 10 Thể chất 5,01 Nhanh nhẹn 2,1 Tinh thần 1,9 Không tệ Vô cùng hài lòng với điểm tiến độ này Dùng điểm tiến hóa tăng lên đúng là rất nhanh Sau đó hắn nhìn thấy ba người sống sót Biên trình ra ngoài Đang cẩn thận từng ly từng thí Đi về phía xác dị thú làng Lâm Phạm nhìn cả khu phố Quả thật không phát hiện vấn đề gì Có lẽ không có gì nguy hiểm Nếu như không gặp phải bầy dị thú Có lẽ không có nguy hiểm gì quá lớn Lâm Phạm nhìn khu phố Đột nhiên hắn lập tức nhìn về phía tòa nhà đối diện Chỉ thấy trên mái nhà Có một bóng người đang đứng Đây không phải người Xúc tù phía sau, ngoe ngoẩy không ngừng. Đó là não thú. Người bị não thú ký sinh đang gào thét từ trên mái nhà nhảy xuống. Ngày khi Lâm Phạm đang định dùng đoạn màu để đánh tới, thì một tình huống không thể tưởng tượng được xảy ra. Còn não thú kia từ trên cao nhảy xuống, vịch một tiếng, đập xuống mặt đất, óc nổ tung tué thành hình quạt. Não thú có trí thông minh bằng không à? Lâm Phạm cảm thấy chính là như vậy. Ba người vừa rồi nắng định đi điến gần sát dị thú bị dọa đến mức ngồi liệt ở trên mặt đất hai chân không nhịn được run lên không thể đứng dậy nổi vô dụng nàm tử cầm búa thấy ba gia hoàng bị dọa sợ đến mức này trực tiếp từ lầu 4 nhảy xuống vững vàng dừng trên mặt đất một chân đá vang một người trong số đó đi đến chỗ cây xác dễ như chờ bàn tay sách lên không thèm nhìn ba người kia mà quay về tòa nhà tình cảnh này lâm Phàm đều nhìn thấy rõ Hẳn biết nằm từ cầm búa kia Cũng không phải người đáng tin tưởng Có lẽ đối phương có thể nói lời tán thường Nhưng khi gặp chuyện Tuyệt đối sẽ là người đầu tiên bán đi người khác Còn những người sống sót ở trong tưởng kia Bọn hắn có vẻ trầm mặc ít nói Nhưng đều có suy nghĩ riêng của mình Lâm Phạm hiểu rõ Trong thế giới tận thế Có thể sống được đến bây giờ Thậm chí còn trở thành cường giả Phần lớn đều là lấy bản thân mình làm trung tâm Lúc này Trên thần thượng Tòa nhà đằng xa Có đám người lặng yên nhìn về phía bên này Về mặt bọn hắn thì toát ra vẻ điên cuồng Thần sắc không giống như người thường lắm Ánh mắt lạnh léo Mà điên dài Người sống sót so dù đãng <cười> Lần này đoàn yên rắn lớn đó Đám ra hoài trong khu tập trung kia Cũng biết chọn chỗ nhỉ Lúc nào cũng chọn chỗ đó Không biết chuyển chỗ khác à Người nói chuyện có vẻ ngoài khá khủng bố Nửa bên mặt thiếu đi một miếng thịt Có thể nhìn thấy rõ, cơ thịt trong khoảng miệng Mặc kệ là ăn cơm hay uống nước Đều sẽ bị gió lùa Trong mắt những người sống sót dù đãng này Những gia hỏa đang ở trong tòa nhà bên kia Đều là những con dê đợi làm thịt Nhưng mà cần phải nuôi dưỡng một chút Vẫn còn chưa đủ béo Lúc nào thì chúng ta ra tay <cười> Đừng nóng vội Chờ bọn hắn săn giết thêm nhiều dị thú một chút Đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi làm ngư ông đắc lợi Thịt dị thú là của chúng ta Vũ khí là của chúng ta Nói không chừng huyết tinh cũng sẽ là của chúng ta <cười> Bọn hắn có phải cho rằng tiếng súng của chúng ta Là vì bị dị thú bao vây Không thể không nổi súng Nhưng mà bọn hắn làm sao biết được Đó là tiếng chúc mừng của chúng ta chứ Đảng người sống sót dù đảng Nói chuyện với nhau Trong mắt tàn ra ánh sáng lạnh Trời dần dần tối đi Lâm Phạm xem lại thu hoạch của mình Tất cả 4 lần Mỗi lần đều có khoảng đến 3-4 dị thú bình thường Vận may của hắn xem như không tệ Trong 4 đợt dị thú này Hắn thành công giết 2 con dị thú Đạt được 2 điểm tiên hóa Đồ lão vườn Đưa cho hắn dùng thật sự rất tốt Đương nhiên không phải hắn không muốn giết nhiều hơn Mà là thật sự không thể cướp được Xem lại bảng Đẳng cấp 0 1 10 thể chất 7,01 Nhanh nhẹn 14,1 Tinh thần 3,9 Tăng thật là nhanh Chỉ mới có một ngày thôi Đã tăng lên trình độ này rồi Nhất là về thể chất Hắn cảm thấy với thể chất này 6,7 người bình thường Đều không thể đến gần hắn Một đấm giải quyết một người Chắc chắn không có vấn đề gì Thể chất và nhanh nhẹn cũng tăng lên Hắn có thể cảm nhận được rất rõ ràng Chỉ có một tinh thần rất huyền diệu Mệt hay không mệt Tinh thần đều rất tốt Nhưng trong phần giới thiệu Tinh thần được giải thích là một lực lượng Không thể thấy được giúp cuộc là lực lượng gì Trường 28 Người muốn trở thành liệt sát giả Cần phải cắn minh thích lớn Hắn thật sự không cảm nhận được Hay là vì giá trị tinh thần vẫn chưa đủ Cần còn phải tiếp tục cố gắng Màn đêm đào phủ Lâm Phàm được gọi về lòng 4 Vào ban đêm cũng không cần phải giám sát nữa Cho dù có dị thú đi ngang qua chỗ này Cũng không dám ra tẩy Có quỷ mới biết ở trong bóng tối Có bao nhiêu dị thú Hắn ngồi ở một nơi vắng vẻ Vùi đầu ăn lương khô Những người tường trong đều ăn thịt khô Làm từ dị thú Ở trong tình cảnh thận thế Thịt khô có thể giữ được đến 10 đến 20 ngày mà thôi Hắn đã dần dần quen với cuộc sống Lối sống cực khổ này Bởi vì bây giờ hắn chỉ có thể ăn những thứ này mà thôi Giác dị thú sẵn giết được Đều chất đống ở một góc Đặt ở đó đến lúc quay về mấy phân chia Huyết tinh của dị thú cấp 1 Thật là xinh đẹp Hãy nhìn thấy một người sống sót ở Trong tường trong Lấy được một viên huyết tinh cấp 1 giả Huyết tinh này cũng không phải màu đỏ Mà là màu trắng Đây là thứ cổ giá trị nhất trong cơ thể dị thú Hôm nay vận may chúng ta hơi kém Sẵn giết được tổng cộng 8 con dị thú Thế mà chỉ có 2 con dị thú cấp 1 Còn mẹ nó Hoàn toàn chính xác Có nhiều dị thú hỏng huyết bình thường Đến đâu cũng chỉ nhất đầy bao tử mà thôi Đối với loại người như chúng ta mà nói Có chút không trợ giúp chút nào cả Nếu như có thể chăn giết dị thú cấp 2 Thì thật là tốt Lâm Phạm yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện Hắn thấy dị thú cấp 1 Đã rất mạnh mẽ rồi Cho dù dị thú cấp 1 đứng yên một chỗ Để cho hắn ném đoạn mâu Hắn cũng chỉ có thể nói thật Ta cũng chẳng nắm chắc có thể giết chết được nó Đương nhiên, hắn mới có thể khiến dị thú cấp 1 bị thương Từ khi ra khỏi khu tập trung Những người trong tường trong Đều cầm theo vũ khí cận chiến Rõ ràng đã biết được khi gặp được dị thú cấp 1 Hoặc cấp 2 Nhất định phải vật lộn Mới có thể giết chết được nó Nếu gặp được con dị thú ra dày thịt thô Cho dù vũ khí tầm xa có đánh chúng Dị thú cũng có thể bỏ mặc thương thế Mà bỏ chạy nhanh chóng Nàm từ cầm búa đột nhiên nói Rồi rồi rồi Mấy người ngoài các người Có thể học hỏi Lâm Phạm người ta một chút này không hả Đó gạn lớn một chút Như biểu hiện của các người hôm nay đi Đúng là mất mặt mà Ngày mai còn có cơ hội nữa Các người mà còn như thế Xem như là tay không trở về mà thôi Lâm Phạm đang thành thành thật thật ăn lương khô ngẳng đầu lên Nhìn đối phương Gia hỏa này đang làm cái gì vậy Đang yên ăn lành nhắc đến hắn làm cái gì Đây là đang nâng hắn giết sao Nhưng mà hắn cũng không quan tâm Tự bản thân mình làm tốt đã được rồi Giết thêm nhiều dị thú Tích lũy năng lực để cất bước Hắn không vì những chuyện săn giết được mấy con dị thú Đã cảm thấy dị thú Đều rất dễ giết Hắn biết dị thú mà mình săn giết So với đám dị thú thật sự lợi hại kìa Chỉ giống như đứa trẻ vừa mới ra đời mà thôi Dị thú cấp 2 có phải mạnh hơn dị thú cấp 1 rất nhiều không Đầm phàm chủ động đổi chủ đề Hắn không muốn bản thân còn thật quá nổi bật Nói nhỏm Cấp 1 và cấp 2 là chênh lệch với nhau một trời một vực Cả hai hoàn toàn không cùng ở một cấp độ Cho dù liệp sát giả cấp 3 Hoặc là lục sơn của chúng ta đang ở chỗ này Muốn giết được dị thú cấp 2 Cũng phải cẩn thận mà đối chiến Nam tử cầm bối nói Lục sơn nói Trường Dũng người cũng là liệp sát giả cấp 3 Lấy bản thân người ra so được được rồi <cười> Không thành vấn đề Trường Dũng vừa cười và nói Hòa ra lục sơn là liệp sát giả cấp 3 nhưng mà không phải là giác tình giả. Trong lòng Lâm Phạm thẩm phân tích, lệp giác giả cấp 3, đối phó với dị thú cấp 2, cần phải tập trung mà công kích. Nói rõ mạnh thì có mạnh hơn một chút, nhưng mà mức độ chênh lệch này không có lớn. Nghĩ đến chuyện trong số nhân loại có có xuất hiện giác tình giả, có nghĩa là chỉ có giác tình giả mới có thể phân cao thấp với dị thú củng cấp. Nếu để cho Lục Sơn cấp 3, đối phó với dị thú cấp 3, phần thắng sẽ 5 năm hoặc là 46, Lục Sơn 4, dị thú 6 Tiểu tử, ngươi mà muốn trở thành liệp sát giò Vậy thì phải ăn thật nhiều thịt dị thú như thế này này Hải thầy trường dũng khô ra một động tác buồn cười Giống như đang bưng lấy phân và nước tiểu Không ngừng nhét vào miệng Lâm Phạm gật đầu À, biết rồi Biết cũng vô dụng, có thịt thì mới được Nhưng mà thì cũng không dễ lấy được Khỏe miệng trường dũng tươi cười Lâm Phạm không nói gì, chỉ gật đầu ý từ rất rõ ràng ta hiểu rồi các ngươi cứ nói chuyện đi đừng kéo ta vào nữa ta không có hứng thú mà ngay lúc này Lục Dĩnh đã đến gần chỗ của hắn không người nhỏ giọng nói bên tay của Lâm Phạm hắn ta không phải người tốt đâu nói xong thì đi ngay Trường Dũng nói Lục Dơn à ngươi phải trông trừng kỹ mội mội của ngươi đi cẩn thận bị người ta bắt cóc đấy <cười> người cầm miệng lại cho ta ngươi không nói lời nào không anh nghĩ người bị câm đâu Đột sơn không vui nói Trường Dũng nhìn như có vẻ đang cười Nhưng mà trong ánh mắt kia Chỉ có tức giận Không sao không sao Nói sai cái miệng của ta không đúng Trường Dũng nghiềm mặt cười ha hạt nói Đối với kẻ yếu đuối thì hống hánh ngang ngược Đối với người củng cấp thì mặt mũi tươi cười Hết tập 2 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe comment ơn góp ý kiến Để kênh càng càng phát triển nha Cảm ơn tất cả các bạn Xin kính chào tạm biệt hẹn gặp lại